Anna nói, lại lấy trong túi hành lý ra chiếc áo lông cashmere. Chị, đồ thượng hải đấy, tặng chị. Đầu xuân hoặc thời tiết se lạnh thì mặc được à. Áo lông cashmere cũng không phải là loại đắt mà loại đắt tiền an an giờ cũng không mua nổi. Nhưng so với thói quen ăn mặc áo bông dày cộm và hoa ăn sặc sỡ của thời đại này thì chiếc áo này mang phong cách rất tây. Ủi, em đi thượng hải thôi, sao còn mua cái này làm gì, phi quá.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 Chờ chút, Cao Vĩ gọi, Anna dừng bước, sau này em gọi anh là Cao Vĩ đi. Cao Vĩ nói, gọi đồng chí khách sáo quá, sau này anh cũng gọi em là Lý Mai nhé. Vâng, Anna trả lời, tối mai em rảnh không, anh muốn mời em đi xem phim. Xin lỗi anh, tối mai em phải dạy kèm học sinh, không đi được ạ. Vậy buổi tối cuối tuần được không? Cùng văn hóa có giả vũ đấy. Em đừng hiểu lầm, là giả vũ khiêu vũ xã giao ấy, rất hay. Em đi không?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 Vừa nãy anh ra tay quá hung hãn Cô nhìn thấy cũng sợ hết hồn Gã đầu húi cô kia hình như có chống lưng Nhỡ đâu gã trả thù thì sao Trong lòng cô rất lo lắng cho anh Không phải chuyện của em Em đi vào ngủ đi Lục trung quân sẵn dọc bỏ đi Lúc anh quay người đi Anna nhìn thấy chỗ mờ u Bàn tay của anh có chỗ bị rách máu gì ra Hẳn là lúc nãy đánh nhau bị thương Úi tay anh chảy máu kìa Anh chờ chút để tôi đi lấy thuốc sát trùng cho anh Em bớt chuyện đi Không chết được đâu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 giáp đều rách nát hết rồi, mà từ đây về nhà em cũng mất 20-30 phút, em định mua 10 đôi để dự bị phải không? Anna ngớ ra cúi đầu nhìn chiếc dép bị hỏng kia, không nói được gì Tôi đưa em về, vừa hai tôi vừa đến đây có chuyện, xe đỗ không xa Chờ tôi lái xe đến, có xe ạ, là chiếc xe kia ạ Tiểu ni rất thích ngồi xe, vui vẻ hỏi Cảm ơn chú Lục, cô bé hét to Lục trung quân xoa đầu tiểu ni cười cười bước đi